Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 575, bằng hữu cũ gặp lại. Trong sân tiếp khách của phiếu miễu tông. tần lục, liễu tam canh, nghe duy ba người ngồi tại bàn đá bên cạnh sân nhỏ. Bành, liễu tam canh nện một quyền lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm, nổi giận đùng đùng, khá lắm phiếu miễu tông, vì không muốn dính vào vũng nước đục này, lại đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy. Mười thiên linh căn Sao có thể chứ? Nghe Duy cũng sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên là tức giận trước yêu cầu vô lý này của phiếu miễu tông. Phải biết, mỗi một thiên linh căn đều là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một. Chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, mà khi tấn thăng cảnh giới kim đan, không hề tồn tại bình cảnh. Nói cách khác, chỉ cần bồi dưỡng tốt đệ tử thiên linh căn vậy liền có thể bồi dưỡng đến cảnh giới kim đan. Đây là hạt giống tu đạo cực phẩm mà thế lực nào cũng muốn có. Hiện tại phiếu miễu tông dở công phu sư tử ngoạm Muốn mười tên đệ tử thiên linh Căng Làm sao không khiến bọn hắn giận dữ trời sân Ai Nghe Duy vốn đang tràn đầy nộ khí Đột nhiên thở dài một hơi Thân thể vô lực dựa vào ghế Chậm rãi nhắm hai mắt lại Lần này phiếu miễu tông yêu cầu so với lần trước còn khó giải quyết hơn Mười thiên linh căng căn bản là không thể Phu nhân Nhìn thấy nghe Duy bộ dáng thương tâm này Nộ khí của liễu tam canh lập tức tan biến Vội vàng đứng lên an ủi, nàng đừng gấp, việc này chúng ta có thể cùng bọn hắn trả giá một phen, để nó giảm bớt chút số lượng. Giảm bớt số lượng, nghe Duy vô lực lắc. Đầu, cho dù giảm bớt một nửa, chúng ta cũng không có cách nào hoàn thành yêu cầu này, hài đồng có thiên linh căn đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bình thường phải hơn 10 năm mới có thể xuất hiện một đứa, hiện tại thời gian ngắn như vậy, chúng ta căn bản không thể nào hoàn thành, ách, dù sao nàng trước đừng thương tâm luôn sẽ có biện pháp, liễu tam canh vẫn nhẹ giọng an ủi nói. Hai vợ chồng đều là một bộ dáng vẻ bi thảm. So sánh với sự tức giận cùng bất đắc dĩ của Nghê Duy và liễu tam canh, tần lục ngồi ở một bên, giờ phút này lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Muốn nói hiện tại ai có thể duy nhất một lần tìm ra hơn 10 hài đồng có thiên linh căn, toàn bộ vị thiên giới, không, hoặc là nói toàn bộ cửu chân vực thậm chí toàn bộ cách châu, chỉ có tần lục một người có thể làm được. Hắn ở trong bí cảnh không gian tìm được hơn 1.200 hạt giống tu đạo, trong đó có được thiên linh căng khoảng chừng 17 tên. Nói cách khác, tầng lục hiện tại có thể lập tức đáp ứng yêu cầu vô lý này của phiếu miễu tông, thế nhưng, điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, tại sao phiếu? Miễu tông lại đưa ra yêu cầu này vào lúc này, hắn mang về những hạt giống tu đạo này, cách nay bất quá 10 ngày, chẳng lẽ phiếu miễu tông nhanh như vậy đã nhận được tin tức? Mặc dù hắn chưa bao giờ tận lực che giấu hành tung của những đệ tử này Nhưng cũng không thể nhanh như vậy đã truyền đến phiếu Miểu tông Dù sao, nghe duy cùng liễu tam canh giờ phút này nhìn qua Đều không biết gì về tin tức này Huống chi là phiếu Miểu tông xa xôi như thế Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp Hoặc là bọn hắn ngoài ý muốn biết được tin tức này Tần lục vuốt cầm, chậm rãi tự hỏi vấn đề này Phúc, ngay tại thời khắc tần lục suy nghĩ Bên ngoài pháp trận cách âm bọn hắn bố trí, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm cực nhỏ. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng tần lục ba người đều là kim đan cảnh, tự nhiên là trước tiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài kết giới mỏng manh, xuất hiện một nữ tu sĩ có vóc người nóng bỏng. Nàng thân thể thẳng tắp, an tĩnh đứng thẳng, ánh mắt không chút ba động cùng ba người trong kết giới đối mặt, hoặc là nói là cùng tần lục bốn mắt nhìn nhau. Đây là... Liễu Tam Canh mắt lộ ra nghi hoặc, vừa định lên tiếng hỏi thăm. Ta biết. Tần lục đứng lên ngắt lời, đơn giản nói rõ một câu. Tần lục vung tay lên, mở ra kết giới cách âm, đối diện vị tuyệt đại thiên tài này của phiếu miễu tông, Liễu Thanh Yên. Mắt thấy kết giới mở ra, Liễu Thanh Yên nhẹ nhàng bước vào, đi đến bên cạnh bàn đá của ba người, tùy ý ngồi xuống. Nữ tử kỳ quái này, khiến Nghe Duy và Liễu Tam Canh đều có chút không biết làm sao. Mà Tần lục thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Liễu thanh yên tựa như cười một tiếng, nhìn chầm chầm Tần lục, chậm rãi nói ra, sao? Hơn hai mươi năm không gặp lão bằng hữu, đột nhiên đến nhà bái phỏng, ta không nên tới lên tiếng chào hỏi sao, ách, xác thực hẳn là, xì, liễu thanh yên liếc qua Tần lục, sau đó lại mặt lộ ý cười nhìn về phía ngê duy cùng liễu tam canh, cười một cách thản nhiên nói, dù sao, Ta so với người nào đó có giáo dưỡng hơn nhiều, nói là lão bằng hữu, thế nhưng hơn 20 năm không có một phong thư, cũng không có một tin tức truyền đến, các ngươi nói, đây coi là chuyện gì chứ, nghe được Liễu Thanh Yên nói. Như vậy, nghe Duy cùng Liễu Tam Canh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Biết được nữ tử trước mặt này, cùng Tần Lục có câu chuyện không thể nói. Tần Lục lúng túng sờ lên mũi, dừng một chút, bắt đầu giới thiệu nói, hai vị vị này là liễu thanh yên của phiếu miễu tông, lúc trước là khách quen của cửu châu kỳ tài bản, ta cùng nàng từng có qua hai lần đồng sinh cộng tử. út Liễu thanh yên, liễu tam canh lập tức nhớ tới hồi ức năm đó, ta nhớ ra ngươi, năm đó ở khai hoang chi chiến lập xuống đại công nữ tử. T, hình như là giết ngự thú tông thiếu chủ gì đó. Đúng không, liễu thanh yên khẽ gật đầu, xác thực, bất quá, dừng một chút, liễu thanh yên nhìn về phía tần lục, Từ Tốn nói, năm đó giết chết Ân Vân Phi, cũng không phải là ta một mình chém giết, mà là cùng Tần đại trưởng môn hợp chiến, nếu không phải Tần đại trưởng môn dùng bí thuật khống chế Ân Vân Phi không thể động đậy, vậy ta hẳn không phải là đối thủ của hắn. A, còn có chuyện như thế. Sao không thấy lão Tần ngươi nói? Liễu Tam canh hiếu kỳ hỏi. Ách, việc nhỏ này, không nói cũng được, Tần Lục đơn giản đánh một cái liếc mắt đại khái, mập mờ cho qua. Năm đó hắn không đem việc này nói ra, tự nhiên không phải là không muốn hư danh này, mà là hắn lo lắng bị lão tổ ngự thú tông trả thù, cho nên cái nồi đen này, một mực để liễu thanh yên đeo. Bây giờ ngự thú tông thanh thế giảm nhiều, thực lực tần lục tăng gấp bội, thân phận triệt để thay đổi, lại nói lên việc này, không khỏi cảm giác đã là cảnh còn người mất. Mà liễu thanh yên nhếch miệng, tự hồ cũng không có ý định vạch trần tâm tư nhỏ của tần lục, cứ thế bỏ qua chủ đề này. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu? Sao vẫn luôn không có tin tức Tần lục hỏi ra vấn đề mà hôm nay Hắn đã nghi hoặc rất lâu Nhà, Liễu thanh yên nhớ mày Mang theo ánh mắt treo ghẹo nhìn lướt qua tần lục Chậm rãi nói Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Ách, câu nói này khiến tần lục tại chỗ sửng sốt Không biết nói gì Khi Liễu thanh yên nói ra câu nói này Tần lục rốt cục ở trên người nàng nhìn thấy thân ảnh Của hơn 20 năm trước Nữ tử tuyệt sắc vũ mỹ đến cực điểm kia hoàn toàn không phải lạnh nhạt, lãnh diễm như vừa rồi. Mắt thấy Tần Lục không nói lời nào, Liễu Thanh Yên thu hồi ánh mắt treo gẹo, nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia ưu thương, chậm rãi mở miệng, ta một mực không có tin tức, là bởi vì ta bị nhốt rồi, hóa ra, Liễu Thanh Yên mất tin tức lâu như vậy là vì Phiếu Miểu Tông bí mật đưa nàng đến Trung Châu, tham gia một cái gọi là bí cảnh thí luyện. Nhưng trong bí cảnh này đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến lối vào bị phong bế hoàn toàn tất cả những người tham gia thí luyện đều bị nhốt ở bên trong. liễu Thanh Yên cũng như vậy. Trong bí cảnh cụ thể đã xảy ra chuyện gì, liễu Thanh Yên không nói chi tiết, mà chỉ nói sơ qua hai câu rồi bỏ qua. Tuy nhiên, tần lục từ ánh mắt ảm đạm của nàng có thể biết, những ngày bị nhốt trong bí cảnh hẳn là nguyên nhân chủ yếu khiến tính cách của liễu Thanh Yên thay đổi lớn. Theo liễu Thanh Yên, nàng cùng với những tu sĩ khác bị nhốt trong bí cảnh chừng 20 năm. Mãi đến mấy năm trước, Các đại năng tu sĩ ở Trung Châu mới tìm ra phương pháp phá giải, cuối cùng đánh vỡ bí cảnh, giải cứu bọn họ ra ngoài. Mà thời gian 20 năm chìm đắm trong bí cảnh, tự nhiên cũng có tin mừng tin buồn, tin buồn là liễu thanh yên lãng phí 20 năm tuổi xuân tươi đẹp một cách vô ích. Nhưng nàng cũng thu hoạch được không ít, đó chính là tu vi tăng mạnh, nàng bây giờ đã đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân nguyên anh cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là trên bản kỳ tài năm đó Cũng thuộc hàng tốt đầu Hai năm nay, ta dự định ở trong môn trùng tích nguyên anh cảnh Không ngờ hôm nay lại có thể cảm ứng được ngươi tới cửa bái phỏng Liễu thanh yên nhìn tần lục một cách đầy ẩn ý Nói một cách xa xăm Ách, tần lục có chút chục dạ Ta tới tông môn của ngươi là bởi vì có chút việc Liễu thanh yên khẽ chau mày Lộ vẻ nghi hoặc Chuyện gì, ân Trưởng môn của ngươi không nói với ngươi sao Nghe duy thò người ra hiếu kỳ hỏi Ta gần đây một mực bế quan ở Hậu Sơn, chưởng môn nếu không có chuyện trọng yếu, sẽ không cố ý tới quấy rầy ta. Nghe vậy, ba người đều chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nói cũng đúng, đệ tử nhà mình đang bế quan trùng kích nguyên anh, chỉ cần tông môn không gặp nguy cơ sinh tử, bình thường sẽ không đi quấy rầy loại bế quan này. Tần lục khẽ liếc nhìn nghe Duy và Liễu Tam Canh, từ trong mắt bọn họ hiểu được ý tứ cụ thể, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu Thanh Yên, Nói thẳng, hôm nay chúng ta tới, là để cầu viện, Tần lục thành thành thật thật, đem mục đích đến đây, nói lại y nguyên cho Liễu Thanh Yên nghe. Nghe đến cuối cùng, Liễu Thanh Yên rơi vào trầm tư. thấy vậy, nghe duy vội vàng rèn sắc khi còn nóng, nhỏ giọng nói, Liễu đạo hữu, việc này cấp bách, hai nhà môn phái chúng ta nhất định phải liên thủ chống cự ngũ hành minh tiến công, mới có thể có một chút hy vọng sống, người có thể giúp chúng ta thuyết phục nhan trưởng môn một chút tham dự lần chiến đấu này không, theo ta hiểu rõ, trưởng môn hẳn là sẽ lựa chọn tham chiến, tại sao, liễu thanh yên muốn nói lại thôi. Đúng vậy, trưởng môn nhà ngươi nói là có thể tham chiến, nhưng là, liễu tam canh ngữ khí có vẻ trào phúng, lớn tiếng nói, nhưng là nàng muốn chúng ta tìm 10 đệ tử thiên linh căn cho nàng, mới bằng lòng ra tay. Hại, đây sao lại là nhiệm vụ khả năng hoàn thành chứ, 10 thiên linh căn liễu thanh yên sững sờ. Dường như cũng bị yêu cầu này làm cho có chút sửng sốt. Cũng khó trách nàng ngây người, bởi vì nàng hiểu rất rõ tính trân quý của Thiên Linh căn trong toàn bộ phiếu miểu tông mấy ngàn đệ tử, thể chất là trời Linh căn chỉ có ba người. Một người trong đó là nàng, một người khác là trưởng lão trong môn, người cuối cùng là sư đệ mới nhập môn, trước mắt vẫn là luyện khí kỳ. Nhưng bất luận là ai, chỉ cần là Thiên Linh căn, vậy thì sẽ nhận được tài nguyên của cả môn phái dùng cho, Để nhanh chóng tăng cao tu vi Bây giờ nghe được yêu cầu Mười thiên linh căn, Cho dù là liễu thanh yên Cũng cảm thấy đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành Yêu cầu này Hẳn là có lý do của trưởng môn Liễu thanh yên nói như có điều suy nghĩ Liễu tam canh bất mãn nói Không phải a liễu đạo hữu Đây rõ ràng là yêu cầu vô lý Ngũ hành minh sắp tấn công Chúng ta làm gì có thời gian Đi tìm nhiều đệ tử ngày linh căn như vậy Đây không phải rõ ràng là không muốn tham chiến sao, không, tần lục lúc này xen vào, chậm rãi nói, có lẽ là có cơ hội làm được, à, tần đạo hữu, ngươi đây, lời này vừa nói ra, lập tức khiến liễu tam canh và nghe duy lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lập tức nhìn về phía tần lục. Ngay cả liễu thanh yên cũng mang theo ánh mắt hiếu kỳ, nhìn xem tần lục. Liễu tam canh vội vàng hỏi, lão tần, ngươi có biện pháp nào, tần lục biết. Những đệ tử mình mang ra từ bí cảnh sớm muộn gì cũng bị thế gian biết đến, cho nên cũng không giấu giếm việc này, đơn giản vài câu liền đem sự tình nói cho ba người ở đây. Thế mà, lại có cơ duyên lớn như vậy, liễu tam canh kinh ngạc tục độ, chứng kinh đến có chút cà lâm. Hơn một ngàn tên đệ tử linh căn tuy nhiều, nhưng vẫn còn trong phạm vi lý giải. Dù sao một số môn phái nếu không coi trọng số lượng và phẩm chất linh căn, vậy thì có thể dễ dàng tìm được đông đảo đệ tử thậm chí chỉ cần tung tin ra ngoài, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tán tu gia nhập. Đương nhiên, làm như vậy, phẩm chất đệ tử chắc chắn sẽ vàng thau lẫn lộn, độ trung thành không thể đảm bảo, đem môn phái để xuống vực sâu vạn trượng cũng có thể. Cho nên, các môn phái bình thường đều sẽ tiến hành trùng điệp khảo hạch đối với đệ tử nhập môn, các phương diện năng lực vượt qua kiểm tra mới có thể thu nạp vào trong. Mà điều khiến Liễu Tam canh chứng kinh tại chỗ là 17 tên đệ tử thiên linh căn mà Tần Lục nhắc tới, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, chỉ cần thanh huyền môn tài nguyên sung túc, bồi dưỡng thỏa đáng, không có ngoại ý muốn xuất hiện, thì 20 năm sau, thanh huyền môn sẽ có thêm 17 tên tu sĩ kim đan, đây chính là ưu thế của thiên linh căn Tấn thăng kim đan, không có bình cảnh, thì ra là thế, nghe duy bừng tỉnh đại ngộ. Chắc là nàng biết được tần trưởng môn có nhiều đệ tử thiên linh căn như vậy, cho nên mới đưa ra yêu cầu vô lý này. Chắc không được vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu muốn nhiều đệ tử ngày linh căn như vậy, hóa ra là nhắm trúng những đệ tử này của ngươi. Đây thật là, chờ chút, vậy lão Tần ngươi không phải muốn nói đến câu cuối cùng, Liễu Tam canh dần dần ngừng lời, thanh âm càng ngày càng thấp, phía sau lộ ra vẻ xoắn xuýt. Đúng vậy a, hắn đã nghĩ tới. Đây đều là những đệ tử mà lão Tần đã thiên tân vạn khổ tìm được trong bí cảnh, há có thể tiện tay ném ra ngoài. Cho dù là vì Lạc Vân Tông, thanh huyền môn cũng không nên trả giá đắt như vậy, 10 đệ tử thiên linh căn, phần lễ này quá lớn, Lạc Vân Tông căn bản không trả nổi. Tần trưởng môn đột nhiên Ngư duy chậm rãi đứng lên, nàng nhìn Tần lục sau đó cúi đầu thật sâu, hai tay rung nhẹ nhẹ, thanh âm rõ ràng truyền ra. Trong thanh âm này tràn đầy kiêm tốn và khẩn cầu. Lạc vân tông cần sự giúp đỡ của ngươi. Nhìn Ngư duy không người cúi đầu, tư thái hèn mọn trước mặt, trong lòng Tần lục có chút khó chịu. Từng có thời điểm Ngư duy cũng là thiên chi kiêu tử, tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay Lạc Vân Tông gặp đại kiếp sinh tử, nàng không thể không hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình, khẩn cầu người khác hỗ trợ. Phu nhân, liễu tam canh đứng ở một bên, nhìn Nghê Duy, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng, dừng một chút lại ngẩng đầu nhìn về phía tần lục, miệng hơi mở ra, muốn nói lại thôi. tần trưởng môn, thanh âm Nghê Duy lại lần nữa thấp xuống hai phần, đầu gối hơi cong, cầu ngươi. Lời nói vừa dứt, hai đầu gối Nghê Duy khẽ cong, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Bành, thân hình tầng lục lóe lên, trực tiếp tiến lên đỡ lấy Ngê Duy sắp quỳ xuống, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, "Ngê đạo hữu, không cần như vậy, cánh tay tầng lục dùng sức, cường ngạnh đỡ Ngê Duy dậy." Mọi người ngày thường đối đãi nhau như bằng hữu, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp nhận đại lễ như vậy của Ngê Duy. "Tần trưởng môn, việc này, ngươi có thể đáp ứng." Ngê Duy run rẩy thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tần lục khẽ gật đầu, chăm chú trả lời, ân, có thể, ngươi yên tâm đi. Lời này vừa nói ra, Nghê Duy và Liễu Tam Canh đều lộ vẻ vui mừng. Liễu Thanh Yên ở một bên, thì ném tới ánh mắt vừa thưởng thức vừa tò mò. Mà tần lục lại không có quá lớn dao động tâm lý. Dù sao, sớm tại lúc Nghê Duy và Liễu Tam Canh vừa rồi giận mắng nhan Uyển Nhi, hắn đã định ra quyết định trong lòng. Trước tiên, việc này phải giúp chỉ có cầu được phiếu miểu tông nhúng tay, trận chiến này mới có một khả năng nhỏ nhoi, chiến thắng khả năng của Ngũ Hành Minh. Bất quá, muốn Tần Lục duy nhất một lần xuất ra 10 tên thiên linh căn đệ tử, đây cũng là việc không thể nào. Hắn tuyệt đối sẽ không đem những thiên linh căn mà chính mình vất vả đạt được, đồng thời là mấu chốt cho sự phục hưng Thanh Huyền môn sau này, tùy ý chấp tay nhường cho người. Hắn giờ phút này đáp ứng, là bởi vì trong đầu đã có kế hoạch cụ thể khác. Liễu Tam Canh vui sướng qua đi, thoáng bình tĩnh trở lại, hắn đi đến bên người Tần Lục, thăm dò tính hỏi, lão Tần, ngươi. Thật dự định nhường ra 10 cái thiên linh căn đệ tử, cái giá này thật sự là quá lớn, cho dù Tần Lục chính miệng thừa nhận sẽ hỗ trợ, nhưng Liễu Tam Canh vẫn cảm thấy cần lần nữa xác nhận. Chuyện này ta đã có ý định, chờ chúng ta lần nữa nhìn thấy nhan chữ môn, ta sẽ tự mình trình bày với nàng, yên tâm, ta sẽ để cho nàng đáp ứng tần lục đơn giản trả lời được rồi vậy chúng ta ngày mai lại nói tại trên đại điện vừa rồi sau khi nha nguyễn nhi đưa ra yêu cầu mắt thấy sắc mặt ba người tần lục khó coi liền đưa ra để bọn họ suy nghĩ một chút sau đó liền đem bọn hắn an bài đến tiểu viện đài khách sự tình ngày mai bàn lại Phốc phốc đột nhiên liễu thanh yên khẽ cười một tiếng khóe miệng mỉm cười nhìn tần lục treo gẹo nói ta nói tần lục ngươi liền không có ý định van cầu ta tần lục nghe vậy sững sờ cầu ngươi làm gì Cầu ta giúp ngươi nói chuyện A, hiện tại ta ở bên cạnh trưởng môn vẫn còn có thể chen vào nói. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta có thể giúp ngươi nói vài lời, để trưởng môn đòi ít người, cho ngươi giữ lại mấy cái thiên linh căn tốt, ta cầu ngươi. Tần lục lúc này nói thẳng. Cắt, qua loa cho xong thế này thì ta sẽ không giúp ngươi, liễu thanh y mặt mày công công giống như cười mà không phải cười, ngươi phải lấy ra chút thành ý mới được chứ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Vậy ta liền giúp ngươi nói chuyện, thế nào, tần lục lòng cảnh giác lên, điều kiện gì, hiện tại ta còn chưa nghĩ ra, nếu không, chờ ta nghĩ kỹ lại nói cho ngươi, nghe nói như thế, tần lục cúi đầu nghĩ nghĩ, nói thật, đề nghị này của Liễu Thanh Yên vẫn có chút khiến hắn động tâm. Liễu Thanh Yên là người có tu vi cao nhất phiếu miễu tông trừ Nhan uyển Nhi, lời nói của nàng vẫn là rất có trọng lượng. Tối thiểu so với cái vị nam tử họ đông, nhân tình kia của Nhan uyển Nhi còn nặng hơn một chút chỉ cần nàng mở miệng, cái kia nhan uyển nhi chắc hẳn sẽ nể nang vài phần, từ đó giảm bớt yêu cầu hà khắc. bất quá, tần lục nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thôi bỏ đi. a, vì cái gì? liễu thanh yên lộ ra vẻ rất không hiểu. tần lục thành thật trả lời nói, tính cách con người của ta nhất quán là nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra như nước đã đổ đi, nói đến tất nhiên làm được. nếu là ta hiện tại đáp ứng ngươi nhưng cuối cùng yêu cầu của ngươi lại rất vô lý, dạng này sẽ khiến ta khó xử, ta cũng không muốn như vậy. Ách, liễu thanh yên biểu môi, thấp giọng oán trách, thật là một nam nhân không thú vị a lập tức ánh mắt của nàng khẽ chuyển, tựa hồ nhớ tới một chuyện nào đó, lại thò người ra nói, như vậy đi, ta xác thực có một yêu cầu cụ thể, có lẽ cần ngươi hỗ trợ, nói nghe một chút. Lần trước ta đi Trung Châu, còn lưu lại chút ân oán tại đó, Nếu không ngươi cùng ta đi chuyến Trung Châu Đem những ân oán kia triệt để xóa bỏ sạch sẽ Chỉ cần ngươi đáp ứng việc này Ta liền giúp ngươi ở trước mặt trưởng môn nói tốt vài câu Thế nào, Trung Châu Nghe vậy tần lục thấp giọng lẩm bẩm Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển Thiên hạ cửu châu Phạm vi các châu không giống nhau Trong đó lấy Trung Châu địa bàn lớn nhất Cũng là nơi giàu có nhất Cường giả xuất hiện lớp lớp Mà tần lục ấn tượng sâu nhất Về Trung Châu chính là địa phương Là một chuyện gặp trong tịnh Bình Động Thiên của Mạc Trẫn Mạc Trẫn kiếp trước bị các lộ cường giả Trung Châu vây giết Cuối cùng nhục thân bị hủy Chỉ có tàn hồn trà trộn vào chiếc nhẫn thoát đi Trời xui đất khiến về sau đến Ly Châu Nơi cách xa Đại Lục Tần Lục từng đã đáp ứng Mạc Trẫn Tương lai sẽ dẫn hắn trở lại Trung Châu Tái tạo nhục thân Hai chuyện này tự hồ tiện đường Suy nghĩ nửa giây lát Tần Lục mở miệng hỏi Ngươi dự định lúc nào đi Trước mắt còn không nóng nảy. Tối thiểu cần chờ ta tấn thăng nguyên anh rồi nói sao? liễu thanh yên nháy mắt nói ra. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi xóa bỏ ân oán như thế nào? Tần lục lại hỏi. Ân, cái này, ngược lại không cần ngươi giúp ta động thủ, như vậy đi, đến lúc đó ta chỉ cần ngươi toàn bộ hành trình bảo vệ ta chu toàn là được, thế nào? Yêu cầu này đơn giản đi. Cái kia, tần lục chậm rãi gật đầu, ngược lại là có thể. Vậy cứ quyết định như thế đi, Liễu Thanh Yên tỏ vẻ vô cùng vui sướng, ta hiện tại liền đi tìm trưởng môn nói rõ ràng, chúng ta ngày mai gặp, sau khi nói xong, Liễu Thanh Yên lập tức đứng dậy rời khỏi nơi này, lưu lại một bóng lưng vô cùng hoạt bát Đợi đến khi thân hình Liễu Thanh Yên hoàn toàn biến mất. Tần trưởng môn, việc này thật sự là làm phiền ngươi, nghe duy rất là không có ý tứ, tần lục vì giúp Lạc Vân Tông hoàn thành việc này, dính dấp quá nhiều thứ. Không có việc gì việc này vừa là giúp ngươi, cũng là giúp ta. Ngũ hành minh tiếng công tới, ta thanh huyền môn không có khả năng may mắn thoát khỏi, bây giờ chúng ta xem như châu chấu trên cùng một sợi dây, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lời tuy như vậy, nhưng ta còn cần đa tạ Tần trưởng môn, ngươi vì ta lạc vân tông làm hết thảy, ta định ghi nhớ trong lòng, lần này trở về, ta cũng sẽ chi tiết báo cáo việc này với sư phụ. Chuyện này, Đợi chúng ta ngày mai cùng Nhan Nguyễn Nhi đàm phán xong rồi nói. Vâng, ba người đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn về phía tòa cao phong kia trên đỉnh đại điện vàng son lộng lẫy, không khỏi trầm mặt xuống. Nơi đó, chính là chủ điện phiếu miễu tông. Cũng là nơi bọn hắn ngày mai lần nữa đàm phán. Sáng sớm hôm sau, Tần Lục cùng hai người còn lại đúng giờ bước vào đại điện. Khác với lần trước, lần này trong đại điện có thêm không ít người. Ngồi thành hai hàng, xem ra đều là những nòng cốt trung tầng và cao tầng của phiếu Miểu Tông. Mà bắt mắt nhất đương nhiên chính là Liễu Thanh Yên ở trên cùng. Hôm nay trạng thái của nàng nhìn không tệ, thấy Tần Lục tiến vào đại điện, còn vụng trọng nháy mắt với hắn, mười phần dí dỏm. Tần Lục đương nhiên sẽ không cùng nàng nháy mắt ra hiệu, nhanh chân đi đến giữa đại điện, cùng Liễu Tam Canh và Ngô Duy cùng nhau hướng Nhan Uyển Nhi ở phía trên chắp tay thi lễ một cái. Ba vị không cần khách khí, người đâu, ban ghế dân trà. Nhan viễn Nhi phân phó nói. Không cần, Nhan trưởng môn. Tần Lục trực tiếp mở miệng cắt ngang, sự tình khẩn cấp, chúng ta không cần vì những nghi thức xã giao này mà lãng phí thời gian, không bằng nói thẳng đi. Tốt. Tần Đạo Hữu thẳng thắn vậy chúng ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Không biết trải qua một đêm thời gian, ba vị đối với yêu cầu chúng ta đưa ra ngày hôm qua, suy tính như thế nào, lời nói vừa dứt mọi người ở đây đều hướng ánh mắt về phía Tần lục cho dù là liễu tam canh và nghe duy cũng vậy dù sao đến bây giờ bọn hắn cũng không biết Tần lục nói tới ranh giới cuối cùng của đàm phán rốt cuộc ở đâu toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh đều đang chờ Tần lục mở miệng và ngay tại thời điểm toàn trường chú mục Tần lục chậm rãi lên tiếng trải qua ba người chúng ta thương lượng yêu cầu nhan trưởng môn nói rất hợp tình hợp lý Số lượng 10 tên đệ tử này Chúng ta cũng có thể tiếp nhận Chuyện này là thật ư Nam tử họ đông ngồi ở phía trên đứng bật dậy vẻ mặt kinh hỉ Nếu là thật sự có 10 tên đệ tử thiên linh căn Vậy phiếu miễu tông một lần nữa cường thịnh Khôi phục vinh qua ngày xưa liền không còn là Không trung lâu cát Kiyoka xui ghét Nửa tự nhiên là thật Bất quá tần lục dừng lại ở đây Tần đạo hữu cứ nói thẳng Nhà Nguyễn Nhi nghiêm mặt nói Ánh mắt Tần lục kiên định, ngữ khí chậm rãi, bất quá chỉ là quý môn phái muốn mười tên đệ tử thiên linh căng, thật sự là quá mức gượng ép, cho nên chúng ta trải qua thương lượng, định dùng đệ tử khác thay thế. Đệ tử khác Sắc mặt nam tử họ đông trùng xuống, lập tức trở nên âm trầm, Tần đạo hữu chẳng lẽ đang đùa giỡn chúng ta? Đệ tử khác có thể so sánh với đệ tử thiên linh căng sao? Tần đạo hữu, nhà Nguyễn Nhi giờ phút này cũng có chút không vui, theo ta được biết, Mười tên thiên linh căn đối với ngươi mà nói, tự hồ không phải gượng ép, quả nhiên. Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Phiếu miểu tông quả nhiên là không biết từ đâu biết được tin tức về nhóm đệ tử này, cho nên mới đưa ra điều kiện như vậy. Đối với phản ứng của phiếu miểu tông, tần lục đã sớm chuẩn bị, không chút hoảng hốt, tiếp tục chậm rãi nói. Hai vị đừng vội, những đệ tử ta nói, không thể so với đệ tử thiên linh căng kém. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới các tu sĩ ở đây nhìn nhau, khe khẽ bàn luận. Không thể so với thiên linh căng kém Đó là linh căng gì Hẳn là hắn nói chính là dị linh căng Không không Dị linh căng tuy mạnh Nhưng cũng không cách nào so với thiên linh căng Hẳn không phải Chật Có phải hay không là một chút linh căng đặc thù Cùng loại như Tam dương chi thể Âm dương hỗn độn thể Chẳng hạn Cái này cũng có khả năng Đám người nghị luận âm ỉ Mà tần lục thì cười không nói Cũng không nói rõ Nam tử họ Đông phía trên nhịn không được nữa, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tần Lục lớn tiếng nói: "Tần đạo hữu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói rõ ràng." Nghe vậy, Tần Lục khẽ cười một tiếng, thoáng chắp tay, nói khẽ: "Những người ta nói, cũng không phải là linh căn đặc thù gì, bọn hắn cũng chỉ là linh căn phổ thông mà thôi, có chút là tam linh căn, có chút là song linh căn, không có gì lạ thường." "Hừ." Nam tử họ Đông hừ lạnh một tiếng, hất tay áo Mặt lạnh như băng, ta đã nhìn ra Hôm nay ngươi thôn thiên mãn chính là đến đùa nghịch ta Nếu như vậy, vậy không cần hàng huyên Trận chiến với ngũ hành minh Các ngươi tự mình đi mà làm Tiễn khách, chậm đã Tần lục đột nhiên giơ cao cánh tay Nhìn về phía nhan uyển Nhi ở phía trên Ánh mắt sáng rực nói nhan trưởng môn, ngươi hôm qua nói trong môn đệ tử Đức Gãy Ta đoán là bởi vì gần đây quý môn phái Không có đệ tử có thể tấn thăng kim đang cảnh cho nên mới tạo thành hiện tượng này, đúng không? Nhan Viễn Nhi cũng không trả lời, mà chỉ nhàn nhạt nhìn Tần Lục. Thấy vậy, Tần Lục cũng không để ý, phối hợp tiếp tục nói, ngươi muốn 10 tên đệ tử Thiên Linh căn, đơn giản chính là muốn ổn định có được 10 tên tu sĩ Kim Đan Cảnh, để lấp đầy chỗ trống đệ tử Đức Gãy, lời này không sai chứ, lần này Nhan Viễn Nhi mở miệng, coi như ngươi không có đoán sai, nhưng cái này thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm 10 tên tu sĩ kim đan trung thành tuyệt đối, tự mình đưa đến phiếu miễu tông ta, không sai. Tần lục lãng thanh trả lời, ta chính là có ý này, chỉ là, bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là phàm nhân, cần bồi dưỡng đơn giản một phen mới có thể, hoang đường. Buồn cười, nam tử họ đông hét lớn một tiếng, vẻ mặt trào phúng, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Không phải đệ tử thiên linh căn, ai dám cam đoan nhất định có thể tấn thăng kim đan? cho dù là dị linh căn, song linh căn, cũng phải đợi đến năm tháng nào mới có một khả năng nhỏ nhoi tấn thăng kim đan, đạo lý này, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, còn không hiểu sao? Không, Tần Lục chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sáng rực, ta nói những người này, cũng không cần bồi dưỡng quá lâu, đồng thời bọn hắn linh căn tuy bình thường, nhưng bọn hắn chỉ dựa vào thân thể phàm nhân, liền có thể phân cao thấp với kim đan cảnh, lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. A Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ, Phạm Nhân so sánh với Kim Đan. Người này chẳng lẽ mất trí rồi, ha ha ha. Đây là trò cười buồn cười nhất ta từng nghe, cho dù là liễu tam canh giờ phút này cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn dừng một chút, liền vội vàng tiến lên kéo Tần Lục y giác, nhỏ giọng nói, Lão Tần, ngươi đang làm cái quái gì vậy, mà Tần Lục cũng không trả lời, mà là nhìn chầm chầm nhan biển nhi ở phía trên, chờ đợi đáp lại. Nam tử họ Đông giờ phút này đã giận tím mặt, chỉ vào Tần Lục phẫn nộ quát, "Thông thiên mãn. Ta vốn cho rằng ngươi là một phương kiêu hùng. Có thể ngươi hôm nay nói lời điên cuồng, chờ chút, đột nhiên, nhan Uyển nhi đưa tay ngăn Nam tử họ Đông, ánh mắt chăm chú đối diện với Tần Lục, dừng một chút mở miệng nói, "Tần Lục, ngươi nói thật ư? Đương nhiên." Tần Lục vỗ ngực, thanh âm kiên định, "Ta Tần Lục nói một là một. Hôm nay nói tới, toàn bộ là thật." Chỉ cần nhan trưởng môn đồng ý, ta liền có thể đem những đệ tử này đến cho ngươi tự mình kiểm tra thực hư, nhan uyển Nhi đột nhiên đứng dậy, quát to, tốt. Ta tin ngươi một lần, uyển Nhi. Ngươi cái này, nam tử họ đông khẩn trương. Yên tâm, dựa vào hiểu biết của ta về tần trưởng môn, hắn không có lý do gì để lừa người, hơn nữa, nếu là quả thật lừa ta, ta tùy thời có thể thoát khỏi trận chiến, tần trưởng môn, ngươi nói có đúng không, đây là đương nhiên. Tần Lục gật đầu. Bất quá, Nhan Viễn Nhi đột nhiên dừng lại, miễn cười nói, ta còn có một điều kiện, mong rằng Tần trưởng môn có thể đáp ứng. Tần Lục hơi nhướng mày, nói khẽ, mời nói. Ta nhất định phải có một tên đệ tử Thiên Linh căn. Nhan Viễn Nhi kiên định đến cực điểm. Nghe vậy, Tần Lục trầm ngâm một lát, dừng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, có thể, ta đáp ứng ngươi. Nhan Viễn Nhi hào khí vung tay lên. Nếu tầng trưởng môn sản khoái như vậy, vậy phiếu miễu Tông ta lần này liền giúp các ngươi Lạc Vân Tông dốc sức một trận chiến. Sau khi nhan uyển nhi của phiếu miễu Tông đồng ý tham chiến, ba người tầng lục không rời đi ngay, mà trao đổi về các công việc hỗ trợ, bao gồm thời gian cụ thể, nhân số, địa điểm tập hợp, chiến thuật, cố gắng làm mọi việc một cách hoàn mỹ. Mà tầng lục, đối với những việc này, tự nhiên giữ im lặng, hoàn toàn nghe theo phương án thương lượng của hai bên. Sau gần nửa ngày mật đàm, ba người tần lục mới cáo từ rời đi. Người ra ngoài tiễn là Liễu Thanh Yên, người giữ khuôn mặt băng lãnh trong phần lớn thời gian hôm nay. Bên ngoài sơn môn trận pháp của phiếu miễu tông. Bốn người đứng lơ lửng. Liễu đạo hữu, không cần tiễn nữa, chúng ta xin cáo biệt. Tần lục chắc tay, miễn cười nói. Liễu Thanh Yên nhìn tần lục, khẽ nói, ta nói tần lục, ngươi cũng đừng quên điều kiện đã đáp ứng ta. Hôm nay ngươi có thể nhẹ nhõm như vậy, trong đó có lẽ có nguyên do ta đã sớm cầu tình, nếu không sẽ không dễ dàng đàm luận thành công như vậy. Ta biết, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng việc gì, vậy nhất định sẽ hoàn thành. Bất quá, tất cả hãy đợi ta tấn thăng nguyên anh cảnh rồi nói, nếu không hiện tại ta không có năng lực bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi nói có đúng không? Hừ, liễu thanh yên hơi hừ một tiếng, có vẻ cậy mạnh, vậy ngươi nhớ kỹ nhanh lên. Đừng để chúng ta đợi quá lâu, được được được, ta đã biết, tốt, chúng ta đi, Tần Lục nói xong, không chút dây dưa, quay người bay đi, để lại Liễu Thanh Yên muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Nghe Duy và Liễu Tam Canh tự nhiên không nói nhiều, hơi chấp tay, theo sát phía sau rời đi. Ba người nhanh chóng rời khỏi khu vực phiếu Miểu Tông, bay về phía khu vực Lạc Vân Tông, mấy ngày sau, Tần Lục một mình trở lại Sơn Môn. Vừa về đến nhà, Hắn lập tức triệu tập các nòng cốt của Thanh Huyền Môn Bắt đầu nghị sự ở Thanh Vân Điện Sau khi mọi người đến đủ Tần lục đơn giản thông báo cho mọi người Về chuyện đàm phán tại phiếu miễu tông Nghe nói phiếu miễu tông nguyện ý ra tay Mọi người đều vui mừng ra mặt Điều này có nghĩa là Trận chiến đối đầu với ngũ hành minh Rốt cuộc bọn hắn cũng có chút thực lực đối kháng Sau khi tần lục nói xong Đại điện lâm vào im lặng ngắn ngủi Yên tĩnh một lát Cố Nguyệt ngồi bên cạnh Tần Lục khẽ nói mười tên đệ tử bình thường một tên thiên linh căng đệ tử điều kiện này ngược lại là có thể chấp nhận ngươi dự định chọn lựa vị đệ tử nào vấn đề này Tần Lục đã sớm suy nghĩ qua trực tiếp trả lời tự nhiên là chọn lựa trong số hơn 1.000 người mới gia nhập cụ thể là vị đệ tử nào thì chọn những kẻ phẩm hạnh không đoan chính gần đây biểu hiện kém cỏi như vậy có thể nhắc nhở những đệ tử khác để bọn hắn biết Gia nhập thanh huyền môn không phải là thuận buồm xuôi gió, mà là có nguy cơ bị đào thải, trong số hơn một ngàn tên đệ tử, không phải ai cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, vẫn có không ít thiếu niên ngang bướng. Bọn hắn có tính cách như mạnh ngôn chi năm đó, tàn nhẫn hung ác, không coi ai ra gì, không có chút quy củ. Những đệ tử này, phổ biến cần thời gian dài dạy bão mới có thể triệt để thay đổi. Mà hiện tại tầng lục, tự nhiên không có tâm tư đi từng cái dạy dỗ. Hắn chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp nhất, ai biểu hiện không tốt, vậy liền đào thải, trực tiếp trục xuất sư môn. Có thể những đệ tử này, coi là thật có thể lấy thân thể phàm nhân, so sánh với tu sĩ Kim Đan, cho dù là cố nguyệt, giờ phút này trên mặt cũng mang theo thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ một mình nàng có thần thái như vậy, những nòng cốt khác ở đây cũng thế. Không có cách nào, trong nhận biết tu luyện nhiều năm của bọn hắn, phàm nhân đều cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần là tu sĩ luyện khí trung kỳ, liền có thể dễ dàng lấy một địch vạn, căn bản không nghe nói phàm nhân có thể so sánh với tu sĩ kim đan. Đây quả thực là chuyện viển vông Dựa vào bọn hắn hiện tại, tự nhiên không có khả năng. Tần lục khẽ cười một tiếng, bắt đầu giải thích nói, bọn hắn cần từ nhỏ rèn luyện thể phách, tắm thuốc thấm thân, rèn luyện thân thể, đồng thời luyện tập tâm pháp, võ công, tuyệt kỹ trường kỳ như vậy, mới có thể có được sức chiến đấu của tu sĩ kim đan. Tần lục nhìn về phía hai người đang ngồi một bên, cười nói, việc này ta nói một lời, có thể mọi người không quá tin tưởng, Diệp vũ, Ngôn chi, các ngươi nói với mọi người một chút, những phạm nhân này rốt cuộc khó chơi như thế nào, vâng. Hai người trả lời. Hai người hơi liếc nhau, cuối cùng mạnh Ngôn chi mở miệng nói, mọi người, sư phụ nói việc này, là thật. Ngày đó ta vừa tiến vào không gian bí cảnh kia, phát giác không có tu chân giả, tinh thần thể xác cũng buông lỏng, lòng cảnh giác hoàn toàn tiêu tan. Nhưng khi ta cùng Diệp Vũ phát sinh xung đột với phạm nhân ở đó, lại phát hiện bọn hắn luyện tập võ công, có thể làm cho năng lực các phương diện của bọn hắn tăng mạnh trong đó người mạnh nhất càng có thể có năng lực phản ứng của tu sĩ Kim Đan trận chiến kia, ta và Diệp Vũ hai tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, bị hơn 10 phạm nhân đuổi theo đánh, căn bản không phải đối thủ, tê, lời nói của Mạnh Ngôn Chi, dẫn tới hiện trường phát ra một trận hít vào khí lạnh Chuyện thế này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được quả nhiên là không thể tưởng tượng, khó mà tin được. Phùng Khê mặc một thân xiêm y màu vàng thò người ra hỏi, vậy sau đó các ngươi làm thế nào trốn thoát? Lúc này Diệp Vũ tiếp lời, giải thích nói, những phàm nhân này của bọn hắn tuy rằng cường hãn nhưng có một thiếu sót, đó chính là, bọn hắn không biết bay. Bọn hắn tựa hồ biết chút kinh công, nhưng cũng chỉ có thể bôn tẩu nhanh chóng giữa các nóc phòng, không thể bay lên không trung, cho nên khi đó chúng ta không địch lại, bay thẳng lên không trung cuối cùng mới thoát khỏi vòng vây của phàm nhân. Không sai. Tần lục tiếp lời, thể chất của những người ở thế giới bí cảnh này khác với nhân sĩ Cửu Châu chúng ta. Chỉ cần kiên trì đoán thể, liền có thể tiếp tục đề thăng cường độ nhục thân. Nếu được bồi dưỡng tốt, tất nhiên có thể đối chiến với tu sĩ Kim Đan Cảnh. Đây cũng là lý do tại sao ta đáp ứng nhan Nguyễn Nhi. Ngôn Chi, diệp Vũ, Tần lục nhìn về phía hai người, hỏi, thời gian trước, Ta đã bảo các ngươi nghiên cứu phương pháp luyện thể, bây giờ có thể có đầu mối, bẩm sư phụ, chúng ta đã nghiên cứu ra phương pháp sơ bộ, đợi một thời gian, liền có thể hoàn thiện. Khi đó sẽ thích hợp cho tất cả đệ tử bí cảnh tu luyện. Mạnh ngôn chi chăm chú trả lời. Nếu như vậy, vậy ngươi trước đem phương pháp rèn luyện sơ bộ, giao cho phiếu miễu tông, còn công pháp các ngươi hoàn thiện sau, trải qua ta điều chỉnh, sẽ giữ lại cho đệ tử nhà mình dùng. Vâng, về phần chọn lựa 10 tên đệ tử Tần lục chậm rãi quét mắt qua Cuối cùng dừng ở lục an thần Tiểu lục, người phụ trách quản lý Đông đảo đệ tử mới nhập môn Trong lòng có thể có nhân tuyển cụ thể Nghe vậy, lục an thần lập tức Tiến lên đáp, bẩm trưởng môn Khoảng thời gian này đến nay Xác thực có mấy kẻ thích tức hiếp đồng môn Hiếp yếu sợ mạnh Đệ tử cho rằng Có thể đem mấy kẻ này đưa cho phiếu miễu tông Tần lục vung tay lên Hào khí nói Đã như vậy, vậy ngươi cứ một mình làm chủ đi, tìm 10 tên đệ tử không nghe lời, đưa đến phiếu miễu tông. Đúng rồi, phẩm chất thân thể không nên quá kém, tuổi tác không nên quá lớn, tránh cho phiếu miễu tông nói chúng ta nhàn thoại. Vâng. Lục An Thần chấp tay xác nhận. Lúc này, Cố Nguyệt đột nhiên hỏi, vậy còn một tên thiên linh căng đệ tử. Theo ta được biết, 17 tên thiên linh căng đệ tử ngày thường đều tương đối nghe lời. Cũng không có hạng người ác độc cay nghiệt, ngươi, dự định chọn ai, nói đến đây, tần lục sờ lên cầm, chậm rãi nói, cái này, ta phải tự mình quan sát một chút mới được, thanh huyền môn, tiểu trúc phong, nơi ở của đệ tử ngoại môn. Trong một sân nhỏ, ba thiếu niên đang ngồi bên bàn đá, ăn cơm từng ngụm lớn, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Trong đó, người lớn tuổi hơn một chút, khoảng 14 tuổi, chính là Lý Trường Sinh. Hôm nay đã là nửa tháng kể từ ngày hắn đến Thanh Huyền Môn. Trong khoảng thời gian này, hắn không bắt đầu tu tập tiên pháp, mà là mỗi ngày đều đến học đường trên đỉnh núi để đọc sách. Ngoài việc đọc sách nhận mặt chữ bình thường, hắn còn học tập những kiến thức về cái gọi là tu chân giới. Biết được tu vi tăng lên có mấy giai đoạn, ví dụ như luyện khí, trúc cơ, kim đan, vân vân Trong khoảng thời gian này, lý trường sinh sống rất vui vẻ, không chỉ vì mỗi ngày đều được ăn no, Mà quan trọng hơn là, mọi người ở đây đều rất tôn trọng hắn, trước kia, hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không đáng chú ý, một kẻ quê mùa dựa vào nghề rèn sắt để miễn cưỡng duy trì sự sống, cho dù chết trong nhà, chắc hẳn cũng sẽ không gây nên sự chú ý của bất kỳ ai. Mà bây giờ, dĩ nhiên đã khác. Hắn dựa vào cái gọi là thiên linh căn nên cực kỳ được người khác tôn kính. Sự tôn kính này, không chỉ đến từ những người đồng hương cùng gia nhập môn phái với hắn, Thậm chí một số sư huynh, sư tỷ đã biết sử dụng tiên pháp Sau khi biết được linh căn của hắn Đều đối xử với hắn rất khách khí Ra vẽ nịnh nọt Điều này khiến một kẻ luôn ở tầng lớp thấp kém Như hắn cảm thấy rất hưởng thụ Trong lòng mừng thầm không thôi Cũng vì vậy mà gần đây Hắn làm việc có phần phóng túng hơn rất nhiều Ở trong sơn môn Ta ăn no rồi Lý trường sinh ăn xong hạt cơm cuối cùng Mặt mày thỏa mãn dựa vào ghế Công tôn hề ở bên cạnh thấy vậy Lập tức tăng tốc độ ăn cơm, nhanh chóng đem số cơm còn thừa nuốt hết vào bụng, sau đó học theo động tác của Lý Trường Sinh, tự người vào ghế, ra vẻ sảng khoái. Ta cũng ăn no rồi. Công Tôn Hề vỗ vỗ bụng nhỏ đã no căng, thỏa mãn nói. Thấy cảnh này, Lý Trường Sinh lập tức tươi cười rạng rỡ. Hắn thật sự càng ngày càng yêu thích vị mụi mụi cực kỳ đáng yêu này. Bất quá, khi hắn muốn treo đùa Công Tôn Hề một chút, Một tiếng gió rít từ trên đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Hư, âm thanh xuất hiện, thu hút sự chú ý của ba người đang ăn cơm, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Mà khi bọn hắn nhìn thấy người tới, đều lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ, đồng thanh hô, đệ tử bái kiến sư phụ, người đến chính là Đỗ Tú. Đỗ Tú tóc ngắn, cực kỳ gọn gàng và lanh lợi, nhìn thẳng về phía Lý Trường Sinh, ngươi đi theo ta, sư tổ có chuyện tìm ngươi. a Sư, Tổ, Lý Trường Sinh có chút ngạc nhiên, lại không biết phải làm sao. Đi thôi. Đỗ Tú không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp vung tay lên, khống chế Lý Trường Sinh bay lên, sau đó hai người đột ngột bay lên khỏi mặt đất, hướng thanh vân phong bay nhanh. Lý Trường Sinh chỉ kịp nhìn công tôn hề ở phía dưới một chút, cả người đã bị cuồng phong thổi tới nhắm chặt mắt, không thể nhìn thấy gì. Đợi đến khi thân hình đáp xuống đất, Lý Trường Sinh mới mở to mắt. Hắn giờ phút này đã đến một đại điện rộng lớn, phía trên ngồi chính là sư tổ của môn phái. Mà xung quanh đại điện trống trải đến cực điểm, không có bất kỳ ai. Lý Trường Sinh thấy vậy, vội vàng tiến lên hai bước, chấp tay hành lễ, vẻ mặt hơi bối rối. Đệ tử Lý Trường Sinh, bái kiến sư tổ, âm thanh vừa dứt, phía trên cũng không có tiếng trả lời. Tình cảnh này, một lần nữa khiến Lý Trường Sinh lo lắng, hắn không biết tại sao mình đột nhiên bị gọi đến đây. Chẳng lẽ là do gần đây ta quá coi thường mọi người, khiến sư tổ chán ghét, chuyện này rốt cuộc là thế nào, ta không muốn rời khỏi sơn môn, tâm tư Lý Trường Sinh quay cuồng vô số suy nghĩ thoáng hiện trong đầu, bởi vì quá khẩn trương, mồ hôi không khỏi lấm tấm trên trán hắn. Ngươi cứ đợi ở đây, đứng yên đừng nhúc nhích. Âm thanh của đổ tú từ phía sau lưng truyền đến. Lời này khiến Lý Trường Sinh sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sư phụ vừa mới kéo hắn đến đây, Quay người bay ra ngoài đại điện, chỉ trong nháy mắt, liền biến mất không thấy bóng dáng. Ách, sư phụ! Lý Trường Sinh có chút mờ mịt. Bất quá, hắn lúc này cũng không dám tùy tiện đi lại, cẩn thận liếc nhìn sư tổ đang nhắm mắt ở phía trên, sau đó lui lại một bước, đứng ở một bên đại điện, nghe theo phân phó, đứng yên không nhúc nhích. Mà trong lúc hắn vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại gọi hắn vào đại điện, ngoài cửa đột nhiên có hai người bay vào. Một người trong đó có cách ăn mặc giống nhau, rõ ràng là trưởng bối trong môn, còn người kia, Lý Trường Sinh nhớ kỹ, người này cùng hắn, đều là những người đồng hương vừa mới gia nhập môn phái. Biểu cảm của người này tương tự Lý Trường Sinh, đều là vẻ không biết làm sao xen lẫn mờ mịt. Đợi ở đây, vị trưởng bối trong môn dẫn người đến chỉ nói đơn giản một câu, rồi quay người rời đi. Mà nhìn thấy một màn này, Lý Trường Sinh rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Hôm nay đến đây, không chỉ có một mình hắn, mà còn có những người khác cùng đến. Điều này khiến Lý Trường Sinh thoáng buông lỏng, bất quá vẫn tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng mình tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì an bài. Vị đại ca này, chúng ta hôm nay tới đây, là có chuyện gì? Người kia tiến lại gần Lý Trường Sinh, thấp giọng hỏi. Lý Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thôi, lời vừa dứt. Ngoài đại điện lại có hai người bay vào, hành vi cử chỉ giống hệt Lý Trường Sinh lúc mới vào. Đều là một tên trưởng bối trong môn, mang theo một thiếu niên Thấy vậy, Lý Trường Sinh cũng không đoán lung tung nữa, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chờ đợi. Thời gian trôi qua, cửa đại điện không ngừng có người ra vào. Đồng thời, Lý Trường Sinh nhìn số người đến, cũng thầm đếm trong lòng. 15, 16, 17 Không đến thời gian một nén nhang, Đã có 17 thiếu nam thiếu nữ đến, đều đứng trong đại điện, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng lúc này, sư tổ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần ở phía trên ho nhẹ một tiếng. Khụ, tiếng ho vừa vang lên, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mà Lý Trường Sinh cũng lập tức dựng thẳng tai, bắt đầu chờ đợi sư tổ nói chuyện. Hôm nay triệu tập các ngươi ở đây, là muốn khảo nghiệm các ngươi. Chỉ có người thông qua khảo nghiệm, mới có thể tiếp tục ở lại sơn môn, kẻ thất bại sẽ bị trục xuất sư môn, lời nói của sư tổ lập tức gây nên sóng to gió lớn trong đám người. Mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ hôm nay tới đây lại là có chuyện này. Lý Trường Sinh lúc này cũng chấn kinh không thôi. Có thể không chờ hắn nghĩ rõ ràng, hai mắt hắn tối sầm, chìm vào trong bóng tối tuyệt đối. Bất quá bóng tối này không kéo dài, chỉ sau hai hơi thở, liền tái hiện ánh sáng. Đây là đâu? Lý Trường Sinh nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, không khỏi nhếu mày. Lúc này, 17 người bọn họ đã không còn ở trên đại điện mà là đi tới trước một tòa tường thành cao bằng đất. Chỉ là, tường thành này nhìn về bên trái hay bên phải đều vô cùng xa xôi, tự hồ căn bản không nhìn thấy bờ. Mà ở bên trong tường thành trước mặt bọn họ có một thông đạo nhỏ, không biết thông tới nơi nào. Đúng lúc này, thanh âm của sư tổ từ trên không trung truyền đến. Xin đừng sợ hãi, đây là một huyễn trận. Trước mặt các ngươi là một mê cung, trong đó đường đi rắc rối phức tạp, mà lối ra chỉ có một, chỉ có tìm được lối ra, mới coi như hoàn thành khảo hạch. Đi thôi, nhớ kỹ, ai khảo hạch thất bại, người đó sẽ bị đào thải, nghe xong lời sư tổ nói, vẻ khẩn trương trên mặt lý trường sinh dần biến mất, bắt đầu trở nên kiên nghị. Trong đầu hắn, đột nhiên xuất hiện hình ảnh công tôn hề vừa rồi còn cùng ăn cơm. Khuôn mặt đáng yêu kia, không ngừng thoáng hiện, phóng to trước mắt hắn. Hắn không thể thua, hắn không thể bị đào thải Hắn muốn ở lại thanh huyền môn Nghĩ tới đây Lý Trường Sinh đột nhiên dậm chân Làm người hành động đầu tiên Chạy nhanh về phía lối vào mê cung kia Trong đại điện thanh vân Nhiều nòng cốt thanh huyền môn hội tụ ở đây Nhìn màn sáng khổng lồ trong sân Đều đang thấp giọng xì xào bàn tán Trong màn sáng Biểu hiện 17 tên đệ tử thiên linh Đang tham dự thí luyện mê cung lần này Tần lục sau khi suy nghĩ vẫn quyết định thiết lập một trận thí luyện, từ đó chọn lựa ra đệ tử muốn đưa đi mờ mịt tông. Làm như vậy mới có thể càng thêm công bằng. Dù sao trong tu chân giới này, mạnh được yếu thua là chân lý tuyệt đối, chỉ có sớm hiểu rõ đạo lý này, con đường tu chân mới có thể đi càng xa. Trên đại điện, tần lục hứng thú nhìn màn sáng, quan sát biểu hiện từng đệ tử. Thí luyện này nói là mê cung thí luyện, nhưng kỳ thật cũng không đơn giản như vậy. Đầu tiên, mê cung này không có lối ra, tần lục vừa rồi nói yêu cầu, chỉ là để các đệ tử có một mục tiêu. Thí luyện không những không có lối ra, ngược lại trong mê cung còn xuất hiện rất nhiều huyễn trận cùng công kích, có thể nói trong mê cung này trải rộng nang quan. Nhất định phải cần có trí lực và nghị lực nhất định, mới có thể phá giải huyền bí trong đó. Đây cũng là phương diện tần lục cần thảo hạch. Mặc dù những huyễn trận này nhìn 10 phần đơn sơ, Nhưng đối với hơn 10 người đệ tử vẫn là thân thể phàm nhân mà nói, đã là đầy đủ. Cái này đệ tử tên Lý Trường Sinh, hành vi cử chỉ ngược lại rất có phách lực, cố nguyệt nhìn hình ảnh trên màn sáng, đột nhiên cảm giác đạo. Tần Lục khẽ gật đầu, trả lời, hắn khác với những đệ tử có phụ mẫu thương yêu, hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, tự nhiên hiểu chuyện hơn nhiều, đồng thời tuổi của hắn trong đám hài tử này cũng là lớn nhất, lẽ ra phải hỗ trợ chiếu cố những đồng môn khác. Trên màn sáng, Lý Trường Sinh hội tụ một đám đệ tử, chừng sáu, bảy người, đang đối kháng một cái huyễn trận mô phỏng ra hung thú, hắn chỉ huy đám người tề lực hợp tác, cuối cùng đem con hung thú này đánh bại, thắng được một trận treo hò. Đối với Lý Trường Sinh, tên đệ tử này ngược lại có vẻ hơi tuyệt tình, cố nguyệt ánh mắt nhìn về phía một góc khác. Đây là một thiếu niên tướng mạo âm tà, hắn đang đại bước đi về trước, đầy mắt cảnh giác khóe miệng còn mang theo một tia độ công như cười mà không phải cười, không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu niên này vừa rồi làm ra hành vi vứt bỏ đồng môn chạy trốn. Khi gặp yêu thú tập kích, hắn thế mà đạp đổ đồng môn, để đồng bạn lâm vào miệng yêu thú, từ đó chính mình bỏ trốn mất dạng. Hành vi này vừa rồi dẫn tới một đám nòng cốt thanh huyền môn lẫn nhau đối mặt, đều có chút không cam lòng. Mà tần lục cũng nhíu mày. Mặc dù ở tu chân giới, Loại hành vi này cũng không hiếm thấy, vì bảo trụ tính mạng mình, không từ thủ đoạn. Nhưng tần lục vẫn không muốn trong môn đều là loại tu chân giả này, dù sao cứ tiếp tục như vậy, cả môn phái giá trị quan đều sẽ xảy ra vấn đề. Từ đó làm cho cả môn phái sụp đổ. Hành vi thiếu niên này, khiến tần lục ở trong lòng trực tiếp đánh điểm thấp. 17 tên đệ tử thiên linh căng, không ngừng tìm tòi trong huyển trận mê cung, gặp được các loại cửa ải. Sông sáo mạo hiểm thuộc về bọn hắn Mà trên đại điện Tần lục cả đám nhìn màn sáng Âm thầm thương lượng đệ tử muốn bị loại Thời gian trôi qua rất nhanh Hơn 10 người đệ tử dần dần bị đánh bại Không ngoài ý muốn Trong huyễn trận mê cung không có lối ra này Bọn hắn căn bản không có cách thông quan Rất nhanh Các đệ tử liền đã toàn quân bị diệt Tần lục vung tay lên Hủy bỏ huyễn trận bố trí ở đây Sau đó công chúng đệ tử tỉnh lại Đợi cho đệ tử thức tỉnh, trong đại điện lập tức vang lên không ít tiếng khóc, một chút đệ tử càng là ôm nhau mà khóc. Đây là chuyện đương nhiên. Tại tầng lục mọi người xem ra, bọn hắn chỉ là vượt quan thất bại trong huyền trận, nhưng tại trong góc nhìn chúng đệ tử, bọn hắn thế nhưng đã trải qua một loạt sinh ly tử biệt, cực kỳ thảm liệt. Lại thêm tuổi còn nhỏ, căn bản không có cách khống chế cảm xúc tự thân, cho nên mới có thể khóc lớn. Đồng thời quan trọng nhất chính là Bọn hắn hiện tại cũng cho rằng mình không tìm được lối ra, sắp lọt vào đào thải. Đôi này vừa mới gia nhập sơn môn mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức sấm sét giữa trời quan. Cho dù là lý trường sinh kiên trì đến cuối cùng, hiện tại cũng là một mặt tái nhợt, khẩn trương không thôi, sợ người đào thải là chính mình. Tốt, kết quả lần thảo hạch này đã xuất, ta sẽ tuyên bố đào thải đệ tử, tần lục thanh âm thông thả rõ ràng truyền ra. Khiến cho các đệ tử đều là thân thể chấn động, vội vàng cúi đầu hành lễ. Giờ phút này bọn hắn đều như là một tên tội phạm, chờ đợi Tần Lục tuyên án cuối cùng. Tần Lục nhìn quanh một vòng 17 tên đệ tử hơi có vẻ chật vật, thanh âm bình thản nói, "Mai ngữ đường, ngươi lưu lại, những người khác do sư phụ riêng của mình mang đi." Lời này vừa nói ra, ở đây đệ tử đều là thở dài một hơi, thần sắc trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Đồng thời, Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên sắc mặt trắng bệt đứng ở chính giữa. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mai ngữ đường chính là người bị đào thải. Dưới mệnh lệnh tần lục, đông đảo nòng cốt trong môn, phân biệt khởi hành mang đi đệ tử của mình, rời đi đại điện. Sau khi nhóm đệ tử bí cảnh này gia nhập sơn môn, tần lục liền để chúng nòng cốt phân biệt nhận lấy đệ tử tương ứng với nhau, tự mình theo dõi dạy bảo, tránh cho xuất hiện bỏ sót. Hơn 10 người đệ tử Thiên Linh Căn này, tự nhiên cũng bị đám người chia đều sạch sẽ. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại 5 tên tu sĩ Kim Đan thanh huyền môn. Còn có Lâm Ngữ Đường đứng giữa đất trống đại điện, cúi đầu, toàn thân phát run. "Mai Ngữ Đường, ngươi là người đào thải lần này, đợi lát nữa ngươi thu thập xong đồ vật tự thân, ta sẽ đưa ngươi xuống núi." Diệp Vũ không chút tình cảm nói ra. Mai Ngữ Đường năm nay 12 tuổi, tâm trí chưa thành thục, Giờ phút này nghe được tin tức này, phản phất giống như là trời sập. Hắn hai mắt mơ hồ, mang theo nước mắt, ngửa đầu khóc trống nói, là, tại sao là ta? Ta ở lần khảo hạch này, phương diện nào làm không tốt? Ta không phải kiên trì đến cuối cùng sao? Diệp Vũ Nhàn nhạt giải thích nói, ngươi vì bảo vệ tính mạng tự thân, thế mà hãm đồng môn tại nguy hiểm không để ý, phẩm chất như thế, không xứng đáng gia nhập thanh huyền môn. Ta, ta vì bảo vệ mình. Cái này cũng có lỗi. Mai ngữ đường ngừng nước mắt, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hô. Ngươi không có sai, nhưng không nên hãm hại đồng môn. Thế nhưng là tại thời điểm này, chỉ có thể sống một người, ta không đẩy hắn, hai người đều phải chết. Húng chi đây chỉ là ảo giác, không phải thật tử vong, tại sao lại như vậy, sự tình đã định, ngươi không cần xoắn xuýt Tần lục lúc này tiếp lời, mặc dù ngươi không tu luyện tại thanh huyền môn, Nhưng sẽ đi một môn phái khác tu luyện A, Tin tức này khiến Mai Ngữ Đường sững sờ Sư Tổ Đây là ý gì Địch sư Thúc sẽ nói rõ ràng với ngươi Tần lục đúng địch lâm nhẹ gật đầu Sau đó phất phất tay Đi, ngươi lại đi thôi Tốt Địch lâm đứng lên Mang Mai Ngữ Đường một mặt mộng bước đi Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng biến mất Tại cửa đại điện Tại tần lục an bài xuống Địch Lâm lần này sẽ mang 11 người tiến về Mờ Mịt Tông, giao cho Nha Nguyễn Nhi, hoàn thành hứa hẹn lúc trước. Đã chọn tốt đệ tử Thiên Linh căn, đó là thời điểm nên xuất phát. Đợi cho Địch Lâm đi rồi, Tần Lục nhìn về phía Diệp Vũ và Mạnh Nguồn Chi một bên, chân thành nói việc này đã xong, sau đó là thời điểm nghiên cứu luyện thể Chi Pháp, là mấy ngày tiếp theo, Tần Lục cùng Mạnh Nguồn Chi và Diệp Vũ vẫn luôn ở lại đỉnh Thanh Vân Phong, không ngừng trao đổi, thảo luận, hoàn thiện công pháp luyện thể đã tìm tòi được. Phương pháp này, ban đầu là do Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi trong lúc lâm vào không gian hát vụ, âm thầm thu thập mà có được. Lúc đó bọn hắn rất kinh ngạc, vì sao những phàm nhân này lại có thể có được sức chiến đấu của tu sĩ Kim Đan. Cho nên khi lấy được phương pháp tu luyện này, hai người lập tức bắt chước học theo. Bởi vì cảnh giới hai người cao, thân thể đã trải qua tẩy lễ của linh khí, thể chất khác hẳn người thường, lại thêm linh khí nồng đậm đến cực điểm tại bí cảnh lúc đó. Dẫn đến hai người tiến bộ nhanh chóng Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Đã lĩnh ngộ được công pháp này Dẫn đến hiện tại sức chiến đấu chân thực của hai người Mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều Mà sau khi ra khỏi bí cảnh Tần lục liền hạ lệnh cho bọn hắn nghiên cứu Tạo ra một bản phương pháp rèn luyện thích hợp cho đệ tử mới luyện tập Cuối cùng Bọn hắn không phụ sự kỳ vọng Đã nghiên cứu thành công Đồng thời Trải qua mấy ngày tần lục tham dự Bí tịch tu luyện này từng bước được hoàn thiện, thực sự trở thành một loại đỉnh cấp công pháp tương tự như thanh huyền quyết. Đùng, tần lục khép lại bí tịch, khẽ thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi ở bên cạnh, nói một cách nhẹ nhõm, tốt, bí tịch này xem như đã hoàn thành, nghe vậy, Diệp Vũ và Mạnh Ngôn Chi đều cùng nhau thở vào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương. Bọn hắn biết rõ. Trải qua mấy ngày sư phụ bổ sung, bí tịch này so với trước đó hoàn thiện hơn không biết bao nhiêu, dựa theo dự đoán, quy lực tối thiểu cũng mạnh hơn gấp đôi. Điều này cũng gián tiếp nói rõ sự cường hãn của sư phụ nhà mình. Chỉ cần tu luyện theo bí tịch, sau khi đột phá đệ lục cảnh, cho dù không có linh khí, cũng có thể có được sức chiến đấu hủy thiên diệt địa, mạnh ngôn chi cảm khái nói. Diệp Vũ gật đầu, nếu là đột phá đệ lục cảnh, Sau đó lại có thể lợi dụng linh khí đột phá tới trúc cơ kỳ Vậy thì với tu vi trúc cơ đã có thể chém giết tu vi kim đan Bí tịch này nếu lưu truyền ra ngoài Ác sẽ gây nên sóng to gió lớn trong tu chân giới Đúng vậy Tần lục vung tay lên Thu bí tịch vào ngực Thành khẩn nói Cho nên phần bí tịch này không thể tùy tiện giao cho đệ tử quan sát Chỉ cần để bọn hắn luyện tập theo bí tịch là được Cái này Mạnh ngôn chi trợt khượng lại Vậy cũng phải có người dạy bảo bọn hắn chứ Tần lục cười một tiếng, đây là đương nhiên, bây giờ trên đời, chỉ có ba người chúng ta biết được phương pháp đoán thể này, cho nên nhiệm vụ gian khổ này giao cho hai người các ngươi. Nghe vậy, hai người liếc nhau, sau đó cung kính chấp tay hành lễ, tất cao giọng nói, đệ tử tất không làm nhục sứ mệnh, tốt. Tần lục lộ ra vẻ mặt hài lòng, đã như vậy, vậy các ngươi trước tiên lặp lại một chút quá trình luyện thể cụ thể, ta xem các ngươi có nhớ kỹ hay bỏ sót gì không? được Đầu tiên đệ nhất cảnh, tên là phôi thai cảnh, cần phải cường kiện thân thể từ nhỏ, để nó thoát ly khỏi phạm trù người bình thường, cụ thể là có thể một chưởng chém đứt tảng đá, một cước quét gãy cây cối, diệp vũ dõng dạc nói. Phôi thai cảnh cần huấn luyện thân thể cực mạnh mới có thể đạt tới, chỉ cần rèn luyện trường kỳ, rèn đúc ra làn da cứng cỏi, liền có thể đạt tới đệ nhị cảnh, gia đồng cảnh. Đến gia đồng cảnh, cần phải luyện tập quyền pháp, học quyền trường kỳ, đi cọc, Đánh, thẳng đến khi tập ra được quyền ý, liền có thể tiến thân đệ tam cảnh, thủy ngân cảnh. Sau thủy ngân cảnh, cần trường kỳ dùng thuốc tắm chân quý ngâm thân thể, đồng thời trong lúc này, cần không ngừng đối quyền, a quyền, tập quyền, để thân thể không ngừng bị thương, khép lại, lại bị thương, lại khép lại, từ đó ngưng luyện ra thể phách siêu cường, bây giờ liền có thể đột phá đến đệ tứ cảnh, hồn phách cảnh. Từ hồn phách cảnh trở lên, Cần phải tìm kiếm sự xuất hiện của chân khí trong cơ thể, lợi dụng quyền ý, cảm ngộ, từ đó lĩnh ngộ được chân khí toàn thân, liền có thể đến đệ ngũ cảnh, chân khí cảnh. Đệ lục cảnh, cần lợi dụng chân khí triệt để cường hóa toàn thân khí quan, thân thể, nội tạng, và cuối cùng chân khí dung hợp, ở bụng phải ngưng tụ thành một viên hạt châu, có thể thành võ gan cảnh thứ sáu. Về phần đệ thất cảnh, Diệp Vũ nói đến cuối cùng, ngữ khí chậm rãi dừng lại. Không có cách nào, hiện tại bí tịch hắn biết, chỉ đến võ gan cảnh. Phương pháp đột phá đệ thất cảnh, sư phụ cũng không có nói rõ. Không sai, nói rất hay. Tần lục chậm rãi gật đầu, dừng một chút, cười nói, cho ta thêm chút thời gian, ta có thể nghĩ ra được phương pháp đệ thất cảnh, hiện tại trong đầu ta, đã có một ý tưởng, là thế nào? Mạnh ngôn chi hiếu kỳ hỏi. Tần lục cười thần bí, chỉ chỉ bầu trời, phi hành. Thể phách có thể sánh ngang kim đan cảnh, lại không thể phi hành, cái này thật sự là quá đáng tiếc. Ta dự định gọi đệ thất cảnh là đi xa cảnh, chỉ cần đột phá tới đệ thất cảnh, một cước đạp đất, liền có thể trực tiếp lên trời, lời này, khiến hai người còn lại mắt đều sáng lên. Ý nghĩ này, thật sự rất không tệ. Tần lục phủi tay, đứng dậy, cười nói với hai người, trước đừng hưng phấn, trước mắt cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi, cũng không nhất định có thể chứng thực hiện tại các ngươi phải nắm chặt thời gian, chuẩn bị huấn luyện những đệ tử mới này đi. Hai người lập tức đứng lên, chắp tay xưng vân. Tần lục nghĩ nghĩ lại bổ sung, mới vào võ đạo đệ nhất cảnh, cần huấn luyện thân thể cực kỳ gian khổ, các ngươi cần phải tìm đúng phương pháp, khiến các đệ tử này kiên trì được, nếu không ta sợ sẽ có rất nhiều đệ tử bỏ dở giữa chừng. Lo lắng này của tần lục cũng có lý. Đi theo con đường võ đạo, không hề nhẹ nhõm như tu chân, mà cần phải bỏ ra sự cố gắng cực lớn mới có một khả năng nhỏ nhoi thành công lúc này mạnh ngôn chi giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì, à sư phụ ta nhớ ra có một loại phù lục dán lên rồi có thể tạm thời quên đi đau đớn, hay là chúng ta mua sắm một chút loại phù lục này phụ trợ đệ tử huấn luyện nói như vậy ta cũng nghĩ tới một loại chất lỏng đang dược Diệp vũ vội vàng nói đang dịch này có thể làm cho khả năng khôi phục của phàm nhân tăng cường Nếu là có loại đan dịch này, tốc độ huấn luyện có thể tăng nhanh đáng kể, tần lục nghe xong, gật đầu nói, có thể, vậy các ngươi viết đơn xin, đi tìm cố trưởng lão lĩnh linh thạch chi tiêu đi, việc này cứ nói ta đã đồng ý, những thứ diệp vũ và mạnh ngôn chi nói tới, đều là phù lục đê dai và đan dược đê dai, cũng không đáng giá bao nhiêu linh thạch, tần lục hào phóng vung tay, liền phê chuẩn. Vâng, hai người hài lòng đáp lời, tần lục thấy vậy cũng khẽ gật đầu bất quá, trong lòng hắn đột nhiên không hiểu nhảy lên một cái, một cổ cảm giác nguy cơ cực mạnh quét sạch toàn thân. Phản phất tâm hữu linh tê, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía phương hướng phía đông. Tề, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền hít sâu một hơi, nhịp tim trở nên kịch liệt, toàn thân căng cứng, thế mà lại tới nhanh như vậy, nhìn về phía xa, một đoàn bóng đen của hắc ma ma, tần lục thần sắc nghiêm túc. Mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng bằng thị lực siêu cường của hắn vẫn có thể tùy tiện nhìn ra đây là một quân đoàn phi hành cỡ lớn có thể vào thời khắc như thế này hội tụ khổng lồ quân trận như thế đồng thời hướng về phương hướng này mà đến trường ngũ hành minh không thể nào có khả năng khác xem ra Nguyễn Vân đã đoán sai ngũ hành minh không cần chuẩn bị một tháng tần lục ánh mắt ngưng trọng nhẹ giọng chậm rãi nói cái gì mạnh ngôn chi và diệp vũ nghe thấy như thế thần sắc lập tức biến đổi Lực cảm giác của bọn hắn kém xa tầng lục cường hãn, cho nên không thể phát hiện đại quân trước tiên. Tại tầng lục nhắc nhở, bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Nơi xa, trùng trùng điệp điệp quân đội, đang lấy thế, phô thiên cái địa, không ngừng hướng về phương hướng Thanh Huyền môn vập tới. Thật sự là ngũ hành minh, thấy rõ tình huống, Diệp Vũ sắc mặt siết chặt, cúi đầu nhìn qua cánh tay phải của mình, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn tại hắc vụ bí cảnh chịu thương thế còn chưa khỏi hẳn, sức chiến đấu 10 không còn năm, bây giờ lại gặp phải quân địch tiến công, ý vị này, hắn không cách nào vì sơn môn xuất ra toàn lực, sư phụ, chúng ta nên làm gì? Mạnh ngôn chi nghiêm túc nói. Tần lục tự động lơ lửng, cất cao giọng nói, khởi trận, nên chiến, dịp vũ. Ngươi lập tức đi gõ vang bồng lai kim chung, toàn môn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngôn chi. Mở ra đại trận hộ sơn. Chỉnh bị đệ tử, chuẩn bị nên chiến Hai người thân thể siết chặt chắp tay lớn tiếng đáp ứng Rõ, nói xong, hai người thân hình lóe lên Trực tiếp biến mất tại đỉnh thanh vân phong Mà tần lục Chậm rãi bay lên không trung sơn môn Nhìn phía xa quân đoàn mây đen Đang chậm rãi đè xuống, trầm mặt không nói Chỉ chốc lát Bồng lai kim chung Tiếng chuông to lớn vang vọng toàn bộ sơn môn Khi Khi Khi, ba tiếng chuông to lớn Làm cho người tinh thần chấn động Vô luận ở nơi nào trong môn Đều sẽ nghe được tiếng chuông này trước tiên Trong nháy mắt Chúng đệ tử nòng cốt của thanh huyền môn Đều lập tức hành động Tiết thứ nhất khi tiến vào thanh huyền môn Chính là học tập môn quy Trong đó quy định về tiếng chuông bồng lai kim chung Nhất định phải nhớ kỹ trong lòng Chỉ cần có ba tiếng chuông vang lên Vậy liền đại biểu cho Thời khắc sinh tử tồn vong của sơn môn Bất luận đệ tử đang làm gì đều phải lập tức dừng lại hoạt động trong tay, trước tiên tiến hành tập hợp, nghe theo sự sắp xếp trong môn. Đây là lần đầu tiên thanh huyền môn, từ khi thành lập đến nay, vang lên ba tiếng chung. Tầng lục lơ lửng không trung, mặt đất phía dưới không ngừng có đệ tử bay ra, tại từng nòng cốt an bài, lít nha lít nhít, nhanh chóng tiến hành tập hợp. Đồng thời, chính ngọn núi của thanh huyền môn, chỗ đỉnh núi đột nhiên bắn thẳng ra một cột sáng màu vàng, chính cột sáng đâm thẳng lên không trung. Tiếp xúc đến đỉnh điểm, lập tức tạo thành một tầng màn ánh sáng màu vàng ống, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Không đến mấy hơi thời gian, màn ánh sáng màu vàng đã bao phủ toàn bộ sơn môn bên trong. Đại trận hộ sơn, chính thức khởi động, trận này tên là Cửu Nhạc Chân Hình Đồ, là một phát trận tam giai trung phẩm, cực kỳ phù hợp với địa hình của thanh huyền môn. Trận này có thể lợi dụng 9 ngọn núi trong khu vực, từ đó bố trí trận khí hình thành đại trận hộ sơn. Lực phòng ngự cực tốt. Tần lục nhìn đại trận đã mở ra, trong lòng không khỏi hiện lên một tia cảm khái. Hắn nhớ rất rõ ràng, trận này là hắn năm đó tham gia khai hoang chi chiến, cuối cùng biểu hiện ưu dị, do hạ nguyên lộ của Lạc Vân Tông tự mình tặng. Mà bây giờ, người năm đó tặng đồ đã chết thảm dưới tay địch thủ, cảnh còn người mất. Nhớ kỹ năm đó, vì tiết kiệm linh thạch, thậm chí không dám mở đại trận liên tục, có chút lòng chua sót tần lục nhớ tới chuyện cũ, lắc đầu cười khổ. Khi mới lập sơn môn, linh thạch tiền vốn khẩn trương, chính mình cần bốn chỗ bôn ba, tìm kiếm đường sinh tồn, gia tăng linh thạch thu nhập, ngày thường càng là vô cùng tiết kiệm, tránh lãng phí. Mà trải qua gần 30 năm phấn đấu, thanh huyền môn bây giờ đã sớm khác xa so với trước kia, trong môn tinh anh nồng cốt rất nhiều, tầng dưới chót đệ tử sức chiến đấu cường hãn, kho linh thạch lớn sung túc, vũ khí, phòng cụ, phù lục, pháp khí vật phẩm sung túc, thậm chí ngay cả đại trận hộ sơn tam giai trung phẩm này, những năm gần đây, cũng đã đầu nhập rất nhiều linh thạch, thăng cấp nó trở thành một đại trận tam giai đỉnh cấp, tần lục có lòng tin, chỉ cần tập trung tất cả lực lượng trong môn, dựa. Lưng vào đại trận, dù cho đối mặt tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể duy trì bất bại, tới đi, trong ánh mắt tần lục lóe ra sát khí, nhìn chầm chầm quân đoàn đang dần dần đến gần, thầm nghĩ trong lòng, thanh huyền môn bây giờ cũng không phải ai cũng có thể tới dẫm một cước, trưởng môn đệ tử chiến trận đã tập hợp hoàn tất, Ngô Chính Thiên nhanh chóng đi tới không trung, chấp tay báo cáo với Tần Lục. Chiến trận nguyên bản do người tổng phụ trách Địch Lâm, giờ phút này không có trong môn, sự vụ chỉ có thể giao cho Trưởng phu của nàng, cũng chính là Ngô Chính Thiên phụ trách. Tần Lục cúi đầu nhìn về phía mặt đất, Đông đảo đệ tử đã chia thành từng chiến trận, phân bố trên mặt đất. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều đứng thẳng, sát khí nghiêm nghị, trong toàn bộ quân trận truyền ra một cổ túc sát chi ý, lúc này, Cố Nguyệt, Diệp Vũ, Mạnh Ngôn chi toàn bộ đi tới bên người Tần Lục. Bốn tu sĩ Kim đang đứng chung một chỗ. "Tiểu Bạch, ngươi trở về dẫn đầu đội ngũ, ta có lời muốn nói." Tần Lục khẽ gật đầu. "Rõ." Ngô Chính Thiên chắp tay, cất bước rơi xuống đất. Bốn Kim đang ở không trung, mặt đất là mấy chục quân trận cỡ nhỏ, quảng trường trên thanh vân nơi xa, còn có hơn ngàn tên đệ tử, giờ phút này Trên mặt bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh Những đệ tử này đều chưa bắt đầu tu luyện Đương nhiên sẽ không tham dự trận chiến này Đây đều là gốc rễ của ta Tần lục ánh mắt bao dung toàn sơn môn Trong lòng cảm khái Những thứ này Chính là hắn đi vào vị thiên giới Phấn đấu mấy chục năm mới có được cảnh tượng Nói là dốc hết tâm huyết Tuyệt không hề quá đáng Mà bây giờ Ngũ Hành Minh muốn đi qua đánh vỡ cảnh tượng này Hắn Tuyệt không cho phép việc này phát sinh Đệ tử thanh huyền môn, tần lục lãng mở miệng, thanh âm ẩn chứa linh khí, trong nháy mắt truyền bá đến trên dưới thanh huyền môn. Tất cả mọi người nghe tiếng đều thân thể chấn động, chăm chú lắng nghe. tần lục thanh âm tiếp tục truyền ra. Hôm nay bồng lai kim trung vang lên, là có địch nhân không có hảo ý tới gần sơn môn. Kẻ xâm lấn, là ngũ hành minh, bọn hắn ý đồ đánh vỡ pháp trận của chúng ta, cướp đi đồ đạc của chúng ta thậm chí giết chết tính mạng của chúng ta, các ngươi có thể để cho bọn hắn làm như vậy sao? Không có khả năng. Các đệ tử trong sơn môn cùng kêu lên hô to, thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng đám mây, không sai. Chúng ta không thể để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Hôm nay bọn hắn dám đến Phạm Thanh Huyền môn ta, chỉ có một kết quả, đó chính là một con đường chết, Tần Lục lớn tiếng giận dữ hét. Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi đến gần màn sáng. Đem toàn bộ địch nhân đến xâm phạm giết chết, giết, đệ tử lại lần nữa giận dữ hét. Lập tức, bọn hắn bắt đầu di động, từng chiến trận nhanh chóng đi đến vị trí sở thuộc của mình. Trong luyện tập chiến trận ngày thường, thủ vệ màn sáng sơn môn là mô phỏng chiến đấu quan trọng nhất, giờ phút này sau khi hạ lệnh, không đến một lát, chúng đệ tử đã toàn bộ đến nơi. Tần lục, cố nguyệt, diệp vũ, mạnh ngôn chi, bốn người nhìn về phía phương hướng phía đông. Nhìn quân trận khổng lồ kia đang chậm rãi lái tới. Thanh Huyền Môn, đã toàn trận mà đợi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.